các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm đổ nước ra sàn hay anh Vinh tỉnh rồi. Quyên định ngẩng đầu lên để nhìn xem Vinh đang làm gì, chợt mắt lại bị một thứ khác thu hút. Dưới nền gạch trắng sáng, một vũng máu đang loang dần ra, chảy vào các rãnh ở dưới nền nhà, máu vẫn đang nhỏ xuống thành tiếng. Là từ giường của Vinh. Quyên giật mình ngước mắt nhìn, một cánh tay thò ra ngoài mép giường, máu là từ trên cánh tay. Thấm qua tấm chăn, chảy xuống mu bàn tay rồi tới ngón tay. Sau cùng là giỏ từng giọt xuống dưới nền nhà. Tay của anh được băng bó kỹ lắm rồi mà. Chẳng lẽ anh tỉnh lại rồi, bóc lớp băng bó ra để xem vết thương trên tay hay sao? Anh lại chơi như vậy thì là không đúng rồi. Lúc nào chẳng xem được, người ta vừa băng bó cho mà lại đi tháo ra như vậy. Trật quyên giật mình, vừa ngẩn lên nhìn vào mặt của người phía trước. Người của cô bỗng lạnh băng đi, hai mắt thằng người đó câm lặng chừng chừng, lỗ đồng tử thì giãn to, mắt thì tối sầm lại, chỉ còn có thấy hai hốc đen ngòm ở trên mặt cô. Không sai, đây chính là ông giáo. Quyên gần như nghẹn thở, tim thắt lại và tay đổ mồ hôi. Sao lại thấy ông ta ở đây? Sao ông ta lại chừng chừng nhìn cô vậy? Hai con người không có dấu hiệu của sự sống kia cứ nhìn chằm chằm vào cô, có thể đọc được từ đó một nỗi thâm thù cay đắng. Như muốn mài từ trong người của cô ra tất cả mọi thứ. Cảm giác ớn lạnh truyền từ trong ánh nhìn đó tới mắt của cô, rồi theo các dây thần kinh chạy thẳng tới não. Một giây đó thôi mà mặt cô gái trong giấc mơ ban nãy đã hiện lên trong đầu của mình. Đôi mắt đen kia là của cô ấy, chính là cô ấy, hay là quên, cơn chửa tình ngủ, ai đánh cho cô tỉnh lại đi, ai khép đôi mắt kia lại đi. Quyên bất giác xoay người, Dường như trí não biết rằng nếu còn tiếp tục nhìn vào mắt của ông ta, cô sẽ bị hai con mắt đó chọc chết mất. Thế nên là não bộ phải tự chỉ huy cho cơ thể di chuyển. Cô lao như điên ra khỏi phòng. Việc đầu tiên cô nghĩ tới là tìm người. Bình đi mua cà phê mà tại sao lại lâu chưa về đến thế chứ? Trời vẫn chưa sáng, nhưng có thể thấy đêm đã tan đi rồi. Bóng tối cũng nhạt dần và khung cảnh hiện lên rõ ràng hơn uyên phải chạy từ tầng 3 xuống tầng 1, sau đó đi về phòng trực ở ngoài đại sảnh. Hành lang chỗ sáng chỗ tối, cô không quen để ý xung quanh nên cắm đầu đi một mạch. Tiếng bước chân của cô trên hành lang tĩnh lặng, chưa bao giờ nghe rõ như vậy. Qua hết dãy hành lang tầng 2 rồi, giờ vẫn cần đi xuống tầng 1, đi thêm vài bước nữa mới tới phòng trực. Những âm thanh bình bịch Vừa rồi có tiếng bước chân của ai khác nữa. Quyên dừng chân ngoái lại ra phía sau. Chỗ cô đứng được có một bóng đèn đang chiếu ánh sáng thành một cái khoảng tròn. Từ đây nhìn sang hai bên hành lang, chỉ thấy được từng cụm, từng cụm sáng đan xen với những khoảng tối im lặng. Tiếng bước chân vẫn cứ vang lên, Quyên lắng tai nghe, rõ ràng người kia vẫn đang đi lại, không phải ở hành lang này, vậy là từ trên tầng 3 đi xuống. Bất giác cô ngẩng đầu nhìn lên cầu thang thịch một tiếng, có một bàn tay vịn vào lan can cầu thang, mấy ngón tay trắng gầy di chuyển dọc theo lan can, kèm theo đó là từng tiếng bước chân. Quyên nghiêng người sang một bên để nhìn cho rõ xem là ai đang đi bên cầu thang. Ngưng rồi, người kia không có bước nữa, bàn tay thì bám vào lan can cũng không có nhúc nhích. Là y tá. Quyên bước khỏi phạm vi đèn chiếu chân thì đặt lên trên cầu thang, tính hỏi xem người kia là ai. Dãy hành lang bên trái chợt có tiếng động, cô giật mình nhìn xác, không có gì ngoài những khoảng sáng tối đan xen, chắc là gió thổi cành cây va vào cửa. Cô thầm nghĩ trấn an bản thân, lại ngẩng đầu nhìn lên trên cầu thang, không có bất kỳ ai cả. Bàn tay vừa rồi đã biến mất, cầu thang trống không, ngoài ánh sáng hắt ra từ bóng đèn dưới chỗ cô đứng thì cầu thang gần như tối om. Người vừa nãy đã đi đâu? Không phải người đó đang đi xuống tầng 2 hay sao? Chuyện gì vậy chứ? Quyên nhìn thêm một lát nữa, chắc chắn là trên cầu thang không có ai thì mới cúi đầu xuống được. Vừa chạy khỏi phòng đến hành lang, Quyên thấy có một giọng nói của ai đó như là người chết trôi với được cọc vậy, cô lập tức gọi. "Chị y tá, có phải chị y tá đấy không?" Tiếng bước chân tới gần hơn là từ phía sau lưng của cô truyền tới. Cô quay người, phòng quý hành lang vẫn sáng đèn, có một bóng người ẩn hiện trên dãy hành lang. Người đó bước tới cửa, ánh sáng từ Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net